Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không cam lòng chứ. Đồng Hoan chống cầm nói thầm. Cô thế nhưng lại không phản bác hay từ nhà cậu. Chẳng phải lúc trước đều sẽ nghiêm túc phản bác hay sao? Âu Dương Bình trợn mắt mà nhìn Đồng Hoan hứng thú xà xào nghĩ. Từ hôm nay lần đầu tiên cô gặp Lâm Hán Đường, thế nhưng trải qua vài lần tám chuyện trên điện thoại cùng với Đồng Hoan thì cũng nhảy cảm người được tin tức bắt quái. Dưới sự kỳ kéo bức cung của cô thì rút cuộc cũng đã khiến cho bạn tốt khai ra bí mật không thể nói. Cô ấy bị một người con trai dây dưa quấn quýt. Về văn quấn đến mức nào, thì chỉ cần dựa vào việc mỗi lần đề cập tới giới tuyến, thì cô nàng lại đánh trống lằng để mà đoán. Ai ra, tất cả mọi người đều đã trưởng thành rồi, thì có cái gì mà phải xấu hổ chứ? Thật là... Nhưng mà cô tuyệt không nghi ngờ bí mật không thể nói tới, chính là hợp đồng người mẫu kia. Cô còn nhớ mấy năm trước, đồng hoan cùng với một giáo viên cùng trường, đã cùng nhau tổ chức một buổi triển lãm, sau đó xảy ra xích mích khó hòa giải. Từ đó cô đã thề là không bao giờ hợp tác cùng với đồng nghiệp nữa mà. Chẳng lẽ người mẫu này lại là ngoại lệ? Có phải như vậy hay không? Mà thôi, cho dù thế nào thì đồng hoàn có thể hợp tác với đồng nghiệp mấy lần cũng là chuyện tốt. Không phải đồng nghiệp nào cũng giống như cái vị đồng nghiệp lúc trước. sợ rằng là bản thân không nhiệt tình gì với việc thảo luận về buổi triển lãm, vậy mà lại trách móc đồng hoàn ra vẻ kiều cách, không chịu tiền mình để mà thảo luận thậm chí lại còn nói năng linh tinh với những đồng nghiệp khác. Mình nói đồng hoa này, cậu không sợ lời biếng sau giờ ngọ, sẽ bị người phụ nữ nào đó, mặt người giả thú, mua đất hay sao? Cái gì chứ? Phụ nữ mặt người giả thú là cái gì vậy chứ? Ai già, chính là mấy bà cô già, bề ngoài trông như là người, nhưng mà trong lòng lại đời khát như là xoái đó. Thật sự là một chút ăn ý cũng không có, lại còn muốn cô phải giải thích rõ ràng hay sao? Chẳng lẽ cậu đã quên mất? Có mấy quý phụ nhân có sở tích sưu tầm, tranh vẽ quốc đàn ông quả tân như vậy hay sao? Chồng có tiền sẽ nuôi bồ nhí, vợ có tiền sẽ nuôi tiểu bài kiềm. Thế nhưng đứng trước truyền thông vẫn xả vờ làm vợ chồng ân ái thật là kinh tầm. Đồng hoàn kẽ giật mình, bàn tay đang đưa hạt dưa vào trong miệng, trôi cưng lại vài giây. Sau đó hạ xuống, dùng đầu ngón tay vuốt ve nơi hàng chân mày đang trao lại. Trong lòng bởi vì câu nói của bạn tốt mà cảm thấy có chịu. Đúng vậy nha. Bọn họ quen mất có vài quý bà có sở tích dư tầm tranh vẽ người đàn ông trẻ tuổi khỏa thân. Cũng không biết là vì giá trị, là vì thưởng thức hay vì cái gì khác, bọn họ căn bản là không biết được. Nghe nói có một vị phu nhân giàu có, bởi vì say đám người mẫu nam trong tranh, mà sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để bao nuôi anh ta. Suy nghĩ vào việc làm của những kẻ có tiền giống như là một vở kịch, người dân bình thường không thể nào suy đoán được cả. Đồng hoàn nghĩ thì lại càng không vui. Loại cảm giác có chịu đó Như là một thứ thuộc về mình Lại bị người ngoài thèm muốn Đang chậm rãi ăn mòn cô Thậm chí khiến cho cô bắt đầu sinh ra ý nghĩ Muốn thu hồi lại bức tranh lời biến sao giờ ngọ này Ngay tại lúc cô sắp xúc động mở miệng Thì lại vô tình nhìn thấy Đôi mắt của Âu Dương Bình thoáng cong lên Lời nói vừa vọt đến cổ họng bỗng nhiên nuốt xuống Vậy là như thế nào chứ Mỗi một bức tranh đều có khả năng bị mua Vì sao cô không cảm thấy vui Vì anh có thể được sưu tầm Mà lại sinh ra cái cảm giác ngu xuẩn muốn độc chiếm như vậy Từ bao giờ đồng hoan cô lại trở nên hẹp hòi, Không hiểu chuyện và bá đạo như thế Anh ta Anh ta cũng không phải là cái gì của cô Cũng không phải là vật sở hữu của cô Quan hệ giữa bọn họ ngoài trừ Có một chút mập mờ hơn so với bạn bè Thì căn bản cũng chẳng có gì Ràng buộc chặt chẽ không phải hay sao Tại sao cô lại biến mình trở thành Một người phụ nữ ken tuông, Không cho phép người khác xào ngó Tới người đàn ông của mình như vậy Cô thật sự Là không thể nào giải thích được mà. Đồng hoan cảm thấy tức giận, chính vì cái suy nghĩ không rõ đầu đuôi của mình. Cầm hạt dưa cắn rôm rốt. Sau khi bỏ hạt dưa vào trong miệng, thì cũng đem tất cả cảm xúc khiến cho cô có chịu nút vào trong bụng. Chiều tiêu hóa xong thì cũng sẽ biến thành phế thải mà bài tiết ra khỏi cơ thể. Thật lâu sau, cô nhớ mày nước mắt, mở miệng nói như đã học thuộc lòng. Mặc dù mục đích của mình vẽ tranh, là hy vọng có thể khiến người ta tìm lại những cảm xúc đã mất. Nhưng rốt cuộc tâm tình của người thưởng thức nó như thế nào? Người có mục đích mua nó để làm gì? Mình cũng không có cách nào khống chế được. Nói với việc mua đoán, nếu không bán tranh thì mình lấy tiền ra đâu để bù vào chi phí của bộ tùy chức triển lãm này chứ? Âu Dương Bình gãi gãi tay âm thầm lè lưỡi, đem toàn bộ biểu tình thay đổi thất thường của đồng Han thu vào trong mắt. Cô vốn còn đang vui vẻ vì cuối cùng bạn tốt cũng đã cảm nhận được hai chữ ích kỳ. Không ngờ đồng hoan lại nhìn cô khiến cô không kịp thu hồi nụ cười tuôn tìm, báo hại người nào đó lại trở về một người phụ nữ lý trí. Đồng Hân đã từng kết sao với một số bạn trai. Lúc ấy cô nghĩ Đồng Hân thật sự là thích đối phương sao? Vì sao ngày càng một chút hơi thở ngọt? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện